quê hương thân yêu đang trong những ngày buồn đau mẹ ơi mẹ việt nam ơi tim con đang mang uất nứa tuổi n g h ẹ n ngào thương bao đ i ề u linh dòng máu đồng bào đang không u sâu trong tiếng kinh cầu v ụ n tận trời cao mẹ x ư kia yên vui sau này máu đầy biển cỡ mẹ ơi mẹ việt nam ơi ai không thương tâm máu đổ ruột mềm ai không